Cả hai cùng cảm thấy hơi buồn trong lòng. Bên cạnh Trình có hai người đàn bà rất đẹp, thế mà con mẹ thương nào đó vừa gọi một tiếng, Trình đã chạy theo ngay. Lệ Dung hỏi Mỹ: "Thương là ai vậy?" Mỹ nhún vai: "Tôi đâu có biết, thỉnh thoảng nghe ông ấy nhắc đến, hình như là dân Hải Phòng." Đối với Mỹ thì bất cứ người tị nạn nào ra đi từ miền Bắc, nàng đều gọi là người Hải Phòng để phân biệt với những người từng sống ở miền Nam. Mỹ nói thêm: Ngày tôi chưa sang, ông Trình ở chợ và ăn cương tháng ở nhà bà Thương Lệ Dung muốn hỏi thêm vài chi tiết để thỏa mãn tính tò mò Nhưng nàng dần lại, đổi sang đề tài khác Nàng không muốn Mỹ hiểu lầm là nàng quá chúi đến Trình Mỹ cũng vậy Trước mặt Lệ Dung, Mỹ luôn luôn tỏ ra mình không hề quan tâm đến Trình Thành ra cả hai cùng ấm ức, nhưng cùng giấu kín trong lòng Lệ Dung đứng dậy bà Mỹ Tôi với bà đi chơi đi Mỹ buông thở báo ngước mắt nhìn Lệ Dung Về đâu bây giờ ạ? Mực đi theo tôi vào sửa soạn đi mà. Lệ Dung vào phòng tắm, Mỹ sang phòng ngủ. Nửa giờ sau, Mỹ thay quần áo xong, ra phòng khách ngồi đợi Lệ Dung. Nàng cầm bóp bước lại cửa sổ, nhìn sang khu sân cỏ xanh mướt bên hàng xóm, bất giác, Mỹ nhớ đến Dục. Nhớ những ngày Dục mới sang, thường ngồi tựa cửa sổ hút thuốc lá liên miên, mắt đăm đăm nhìn xuống bãi cỏ lúc nào cũng im lặng, hoang vắng. Giờ Mỹ liên tưởng đến lòng, lòng nao nao vừa buồn vừa hối hận. Từ phòng ngủ bước ra, Lệ Dung đứng lặng mấy giây nhìn Mỹ, nàng lững lờ một chút rồi lên tiếng. "Bà đi giày thấp thế." Mỹ quay lại tròn mắt nhìn Lệ Dung, nàng chưa kịp nói gì thì Lệ Dung giải thích tiếp. "Thôi, cũng được." Hai người bước ra đường, ngồi trong xe Lệ Dung nói. "Tôi thì không bao giờ đi giày thấp. Giày thấp làm cho cái dáng của mình nó trở nên lẹ phè lắm, chỉ trừ khi mặc quần jean thôi. Mà đã mấy năm nay tôi không còn mặc quần jean nữa." Mỹ khẽ liếc mắt nhìn Lệ Dung. Bên cạnh Lệ Dung, Mỹ thấy hình như mình là một đứa nhà quê mới lên tỉnh, chưa biết gì về khung cảnh mới. Từ lúc nghe Lệ Dung kể chuyện ông chồng thứ hai chết đi để lại cho nàng mấy kilo vàng, Mỹ càng nể Lệ Dung hơn. Giá trị của một con người là sự tổng hợp nhiều lĩnh vực, kiến thức, bằng cấp, tư cách, tài sản và bọc dáng bên ngoài, nhưng cái dễ làm cho thiên hạ nể nang nhất vẫn là tiền. Mấy kilo vàng, tính ra thành tiền thì chỉ có vài chục ngàn mỹ kim nhưng đó là một con số khá lớn đối với người mới sang như Mỹ. Nội cái money order 5000 bạc của Lộc đã làm Mỹ sung sướng đến mất ngủ, cuống chi, nếu có tới vài chục ngàn thì chắc cuộc đời Mỹ sẽ còn nhiều đổi thay rất bất ngờ. Sự thực thì Lệ Dung không phải chỉ có mấy kilo vàng, cuộc đời nàng là những đưa đẩy khá ly kỳ của định mệnh. Người chồng thứ nhất mối tình đầu mà nàng gắn bó chẳng ở lâu với nàng, chẳng mất đi không để lại chút tài sản nào ngoại trừ những kỷ niệm mà Lệ Dung suốt đời sẽ kiêu mang. Anh chồng thứ hai người Việt quốc hoa nàng bám lấy để xác hơi nặng về nương tựa hơn là yêu thương. Người chồng biết điều ấy sau khi hoàn tất sứ mệnh đưa nàng vượt biển đã lặng lẽ ra người thiên cổ để trả lại cho nàng chân trời tương lai còn khá giả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net